Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web www.thesoiaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi Tác giả Cầm sắc tì bà Người đọc Su Vì sao tới 2 năm sau khi Thi Vĩnh Đạo học tiến sĩ mới kết hôn? Đó là vì sự kiên quyết của Phổ Hoa 23 tuổi, đối với một biên tập vừa làm 2 năm mà nói vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để gánh vác trách nhiệm gia đình Phổ Hoa là như vậy Bạn bè xung quanh đều là người độc thân, kết hôn muộn Đều khuyên cô nên lập nghiệp rồi hãy suy nghĩ tới chuyện thành gia lập thức Thậm chí cả hai anh đã kết hôn cũng không chỉ một lần khuyên cô nên thận trọng khi lựa chọn Thế là kế hoạch của Vĩnh Đạo chưa thể thực hiện hoàn toàn được Đương nhiên cũng không là hướng ban đầu của anh Họ chỉ yên lòng sống những ngày tháng là người yêu, không chung sống Thường xuyên cãi nhau, tình trạng vô cùng phổ biến trước hôn nhân Trong tất cả các kiểu yêu thương, họ có thể là đôi ổn định nhất qua lại cho tới khi tốt nghiệp đại học làm việc rất nhiều thứ kéo dài lắng động theo thời gian sự thấu hiểu lẫn nhau không ngừng tăng thêm mâu thuẫn kéo theo cũng không ít tính cách phổ hoa hướng nội lãnh đạm nghiêm túc lãnh đạo đầy sức sống quá độc đoán ngang ngược ở bên nhau lâu tính cách ai thế nào đều không thể che giấu thường vì thế mà tranh cãi không khoan nhượng cãi nhau rồi có thể giãn hòa không giãn hòa chỉ có thể tiếp tục cãi luôn luôn là mâu thuẫn trước vừa dịu xuống, sau đó lại phát sinh mâu thuẫn sau. căn bản bắt nguồn từ việc cô muốn duy trì không gian độc lập riêng, còn anh luôn đòi hỏi cuộc sống hai người hoàn toàn hòa làm một. điều này sao có thể? cho dù yêu nhau, cô cũng nên có một cái thể độc lập thuộc về bản thân mình. vĩnh đạo liền giận dữ chất vấn. còn bắt anh đợi bao lâu? rốt cuộc em đang băn khoăn cái gì? vì sao không thể như vậy? Rốt phổ hoa phải băng khoăn, quả thật rất nhiều Cô thiếu đi sự hướng dẫn từ người mẹ ruột yêu mến Cô không yên tâm, bố sống một mình sau này Thì cô vẫn còn rất gà bó khi tiếp xúc với bố mẹ Vĩnh Đạo Còn bản thân Vĩnh Đạo cũng có rất nhiều thói quen và tính cách không muốn thay đổi vì cô Khiến cô phiền não Cứ như vậy, mỗi người đều lo ngại rằng co ở hai đầu dây Biết phổ hoa còn vài ngày nữa mới tới sinh nhật 24 tuổi tất cả tranh cãi đều bằng không Vì trên quay thử thai xuất hiện nhiều hơn mực vạch nhà xe đã có sẵn tiền thanh toán mua căn nhà theo hình thức trả góp đã được lấy ra từ tiền lương của vĩnh đạo một thời gian không để thuận theo cổ hoa lấy việc phát triển công việc làm lý do từ chối hôn nhân lại trở thành mũi tên đã lên dây cung không thể không bắn đi phụ huynh hai nhà vui mừng vì đã thành công chỉ mong sao hai người họ sớm có nơi có chốn bạn bè đồng nghiệp chân thành chúc mừng từ đầu đến cuối dáng vẻ hòa thuận vui vẻ Ngược lại không chú ý tới cảm nhận của phổ hoa Rốt cuộc cô có vui không thì chẳng ai quan tâm Chỉ có khuyên khuyên đêm trước khi phổ hoa đăng ký kết hôn Đã thận trọng hỏi cô một lần trong điện thoại Phổ hoa, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi chứ Nghĩ thế nào, nghĩ cái gì Vĩnh đạo cũng trân cầu ý kiến của cô Nhân đa phần chỉ giới hạn trong việc làm nghi lễ kiểu gì Mua những túi kiểu gì, đi đâu hưởng tuần trăng mật Hôn sợ chuẩn bị có phần gấp gáp Cuối cùng, rất nhiều ý tưởng ban đầu đều không thực hiện được Về mặt kinh tế và thời gian đều không cho phép Đề tài tiến sĩ của Vĩnh Đạo rất bận Công việc của Vũ hoa ở tòa soạn cũng không bỏ được Những cưới mua kiệu dáng đơn giản Kỳ nghỉ kết hôn cũng chỉ hơn nửa ngày Sau khi đăng ký, hai người vẫn làm những công việc như cũ Đi tới viện nghiên cứu thì tới viện nghiên cứu Ảnh chụp cũng không có thời gian chụp Vốn cho rằng, cứ như thế yên lòng chờ đợi một sinh mệnh mới ra đời Nhưng điều mỉa mai nhất lại xảy ra Một tuần sau khi đăng ký kết hôn Tất cả triệu chứng trong tháng đầu tiên mang thai đều biến mất Đi bệnh viện xét nghiệm để so sánh kết quả thử thai trước đó Mới biết được sự giải thích chính xác từ bác sĩ Phổ hoa căn bản không hề mang thai Ban đầu người vui mừng nhất là Vĩnh Đạo Nhận được tin tức xong, thất vọng nhất cũng là anh người anh hết sức che giấu tâm trạng mất mát Vĩnh Đác từng nói Chưa từng thấy đứa em trai này tự đế lòng thích cái gì đó vui mừng đến như vậy Nguyện vọng bao năm nay đã đạt được Niềm vui cũng mang theo vào trong giấc mộng Giờ đây anh thất vọng đến mức này Vỗ Hoa cũng thấy thêm gánh nặng trong lòng Ngày hôm đó anh không nói gì Cũng chẳng còn lòng dạ nào làm việc Thường ngoài người lên bụng cô lặng lẽ lắng nghe Thật ra trong đó chẳng có gì Chỉ có tiếng thở dài não nề từ lòng ngực anh Ngốc ạ sau này sẽ có Vỗ Hoa thở e ngủi anh Kỳ thật bản thân cô cũng cần điều chỉnh tâm trạng của mình anh lật người ngồi dậy ủ rủ nhìn bụng cô chăm chú sau đó nhìn vào mắt cô hỏi một câu không đầu không cuối có thể không trên bàn tay đặt sau gái anh đang xa nhẹ đột nhiên dừng lại cô đọc được lời nói trong ánh mắt anh em sẽ sinh con cho anh chứ sau đó cửa họ có khoảng cách rõ ràng tuy chỉ một thời gian ngắn ngủi hơn nữa nhanh chóng hòa thuận như ban đầu nhưng trong lòng phổ hoa vừa có một ám ảnh Nền tảng hôn nhân đã có không vững chắc Câu hỏi có thể không của Vĩnh Đạo luôn thường trực trong đầu cô Dường như, như dự báo điều gì đó Hạnh phúc lớn nhất trong hôn nhân nếu có hoài thuận yên ổn Họ đã cố gắng làm được Nhưng thiếu đi sự tương hợp về tâm hồn Như 6 năm qua, Vĩnh Đạo, hi... Đạo chưa bao giờ thực sự hiểu của Hoa là con người như thế nào Cô muốn gì Còn cô cũng không cố ý đề cập đến giấu tâm tư vào sâu trong thế giới của chính mình Đỉnh Quyên Quyên cũng biết Phổ Hoa ngồi yên tĩnh đọc hết một quyển tiểu thuyết trong phòng khách không đồng nghĩa với việc không muốn tham gia cuộc họp mặt bạn bè của Vĩnh Đạo Chẳng qua rất vội vàng hy vọng đọc xong kết thúc của câu chuyện Phổ Hoa tiếp tục công việc phiên dịch không có nghĩa là cảm thấy tốn thiếu bất mãn với thu nhập của Vĩnh Đạo chỉ là thích dịch thuật Nhưng Vĩnh Đạo không biết đối với anh, Phổ Hoa trước sau đầu tư không đủ cho cuộc hôn nhân này Coi cộng lại trong thế giới anh không thể tìm được Mẹ xích sự tiếp cận của anh Cô đồng ý vừa việc sắp xếp phòng ngủ rộng rãi Phòng khách trực hẹp Cô nhiệt tình quá mất Sắp vĩnh bát sắp xếp tất cả các bức ảnh Cô vừa như cố ý Vừa như vô tình giảm bớt số lần thân mật Cũng hiếm khi cùng anh tham gia những cuộc chiêu đãi bên ngoài Anh không thể cái gì cũng đưa ra yêu cầu với cô Những cuộc cãi lộn nho nhỏ đạt được mục đích Còn có như giãn hòa tâm lý Nhưng cũng có lúc Hai người đều không kiềm chế được sự nóng giận Bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ Đều như cố tình gây sự Chút giận lên đối phương Anh sẽ nhấn mạnh nhiều lần Cuộc hôn nhân này là ước nguyện bao năm của anh Không cho phép cô có chút chán ghét Anh hạn chế cô Anh hạn chế cô và Bệnh Bác liên lạc với nhau Lọc ra những người bạn khác giới bên cạnh cô Anh tìm cách làm cô có thai Dùng bất cứ thú đoạn nào Cô im lặng, chấp nhận hoặc thả hiệp Có một bên nhất thiết phải thả hiệp Đây chính là bản chất của hôn nhân từ hai cá thể đối đầu gây gắt cho tới một chỉnh thể tương hợp bao dung cho nhau những lời này không cần anh nói bố mẹ phổ hoa trong ngoài trên dưới không biết đã nhắc nhở bao nhiêu lần cô chỉ có thể cố gắng chấp nhận chịu thua dù gì gãy nhau nhiều cũng sẽ làm tổn thương tình cảm của nhau cô cũng không thích kiểu đầu giường cãi nhau cuối giường hòa dứt khoé không cãi nhau nữa vấn đề không giải quyết thì dùng cách giải quyết chuyện cầu nhân giấu trong lòng không nói ra cổ hoa chủ động xa cách một vài người bạn hiếm khi tiếp xúc với các tác giả nam trong công việc cũng từ bỏ một phần sở thích của mình Làm theo nguyện vọng của bố cô dành thời gian cho vĩnh đạo cho gia đình cho dù gia đình này đang gông xiền, tạo thành lớp kén giày từng chốt từng chốt bao bọc không tính lấy cô cho tới khi cô ngạt thở lần không vui nhất sau khi kết hôn của họ xảy ra là lễ kỷ niệm một năm ngày cưới vĩnh đạo mua một tá hoa hồng phủ đầy lên giường còn chuẩn bị rượu champagne và đồ ăn nhẹ tạo ra không khí lãnh mạn hiếm có còn phổ hoa vì tham dự buổi bán sách và ký tặng của tác giả trong tài soạn mà quên sạch ngày kỷ niệm anh gọi điện cho cô cả tối đều không có người nghe từ đầu đến cuối cô đều để, để điện thoại ở chế độ im lặng đặt bên người buổi ký tặng và bán sách đã xong liền đi ăn tiệc quá nửa đêm mới xong công việc trở về nhà vào cửa thấy tất cả đèn đều bật anh uống hơn một nửa chai champagne nằm liệt trên ghế sofa Khẩu khí như vậy bảo Em đi đâu về Cô từng nhắc tới việc ký tặng và bán sách trong túi vẫn còn sách mẫu Khi nhìn thấy nến trên bàn ăn liền nghĩ ra đã bỏ lỡ cái gì Nhưng muốn giải thích Anh đều không chấp nhận lý do Đối với anh mà nói những lời xin lỗi Em quên mất hoặc công việc quá bận Chắc chắn là không đủ Anh ngửi thấy một thuốc lá trên người cô Lông mày nhớ chặt không hề giãn ra Tấm được cô cũng không quan tâm tự chống cự và mệt mỏi cả ngày trời chỉ muốn dùng cách của mình bù đắp việc bỏ lỡ ngày kỷ niệm ngày cưới nhiều hơn là trút đi sự bất mãn trong lòng có điều cô có thể làm được trong sự phản kháng là để lại vết cắn sâu trên cổ tay anh và thét lên thi vĩnh đạo tôi muốn chia tay với anh đối với hôn nhân không có chút nền tảng niềm tin phổ hoa cảm thấy mệt mỏi gấp bội vĩnh đạo cũng chẳng khá gì hơn dịp phổ hoa em nhìn anh đây anh vừa gọi tên cô vừa ra sức lắc cô anh muốn hủy hoại vẫn từng hành chiêm phố trong cô Mỗi lần tức giận cãi nhau, anh đều bị kích động Nhưng chưa bao giờ nói ra lời chia tay Vì sao em không nhớ hôm nay là ngày gì? Em nói chia tay lại lần nữa thử xem Cô có rất nhiều câu hỏi Vì sao không trả lời được Cũng không thể thỏa mãn nguyện vọng muốn hiểu cô của anh Anh muốn sự thẳng thắn Nhưng sau khi kết hôn vẫn không hiểu Vì sao ban đầu cô chấp nhận anh Rồi lại lừa gạt anh Vì sao có thể đồng ý ở bên anh Nhưng luôn không tập trung Vì sao anh nhiều lần cố gắng duy trì tình cảm và cuộc hôn nhân này Còn cô lại không thể thoát khỏi quá khứ Cổ hoa cũng chưa từng phân tích bản thân một cách thấu đáo sau lần cãi nhau đó cô vẫn luôn nghĩ lại có phải nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô căn bản vẫn cố ý không nhớ ngày kỷ niệm ngày cưới để kích động anh hay nói cách khác ban đầu lựa chọn ngày cưới với vĩnh đạo chẳng phải là ước nguyện của cô cô nhận được email bạn cùng trường pauper cho phổ hoa ban đầu không quan tâm để bức thư đó trong hòm thư mấy tuần không mở ra xem Sau đó khi tìm cách liên hệ các tác giả trong hòm thư mới tiện tay mở ra Phổ Hoa mới phát hiện bức thư đó ban đầu được gửi từ hòm thư của kỹ An Vĩnh Và năm nay, mọi người không nhớ tới cậu ấy Đi từ năm thứ ba đại học và tin tức Phổ Hoa nghe từ chỗ các bạn ở ký túc xá Tin tức qua tay vài người, Phổ Hoa không có thông tin chính xác Chỉ biết kỹ An Vĩnh hoàn toàn chương trình đại học ở Canada lại tiếp tục học nghiên cứu sinh Nhưng không ai nói tới chuyện, cậu ấy có phải di dân định cư ở đó không? đến cậu ấy sống ở thành phố nào cô cũng không biết ký ức của cô đối với kẻ an vĩnh mãi mãi dừng lại ở mùa hè năm thứ ba đại học cậu ấy đi một cách vội vã đồ đạc để lại không đủ để lưu luyến nhưng cô vẫn cất giữ quyển tập thơ Tagore và chiếc bút máy gãy đôi bây giờ tập thơ đã cùng với tập thơ trước cậu ấy tặng buổi tối trước khi ngủ bổ hoa phi thoảng lật ra xem đặc biệt là bài thơ khoảng cách xa nhất trên thế giới tuy rất nhiều người nói bài thơ đó không phải là Tagore viết Làm giả trên mạng, rồi đưa vào trong tập thơ lậu Từ đó lưu truyền, nhưng phổ hoa vẫn coi nó như vật kỷ niệm quý báu nhất thời trung học Còn như cố Ý, như vô tình nghe ngóng tin tức của kỹ An Vĩnh Phải thấy sau, cuối cùng cũng nghe được tin tức từ chỗ tiểu quỷ Rất bất ngờ, kỹ An Vĩnh đã về nước, hơn nữa mới gần đây Trong điện thoại, tiểu quỷ còn nói Kỹ An Vĩnh từng tổ chức gặp mặt bạn học với quy mô nhỏ Giới hạn trong phạm vi đại học của cậu ấy nhân vì sao không phải là trung hợp chứ Cô hoa ngạc nhiên trong lòng Có cảm giác xúc động không rõ ràng Cô rất muốn gặp mặt kỹ An Vĩnh một lần Nó cảm ơn Cho dù không nói gì Chỉ xem cậu ấy có bình yên không Cô đắp một chút tiếng núi ban đầu chưa chờ tạm biệt ly biệt như vậy quả thật để lại tiếng núi rất lớn trong lòng cô Thật ra trong phạm vi hiểu biết của cô Với quan hệ của Vĩnh Đạo và kỹ An Vĩnh Họ hoàn toàn có thể làm bạn tốt Nhưng hiện thật không tốt đẹp như trong mơ ước Vĩnh Đạo và Kỷ An Vĩnh không chỉ không còn là bạn mà sau vài năm xa cách đã giống như người xa lạ Cổ Hoa chưa từng nghe thấy Vĩnh Đạo nhắc một câu về Kỷ An Vĩnh Cho dù họ có chúng hồi ức tốt đẹp về kỳ trung học Kỷ An Vĩnh cũng trở thành một điều anh cố vừa lấp. Cô rất muốn hỏi nhưng lại không thể hỏi dùng dãy số ngày sinh nhật của mình để đăng nhập vào tài khoản máy tính của Vĩnh Đạo. Phổ Hoa không chỉ đọc được bức email đó, còn tìm thấy một bức thư của Kỷ An Vĩnh trong phần thư xóa gần đây. Trên đó rõ ràng hẹn Vĩnh Đạo và Duyển Trình, Cao trưởng Phong cùng tụ tập. Ngày tháng đã là 2 tuần trước. Cô suy nghĩ mấy ngày, phố lấy can đảm viết một lá thư đơn giản ngắn gọn, đại diện cho mình và Vĩnh Đạo gửi đi cho Kỷ An Vĩnh. Đại khái là hỏi thăm cuộc sống ở nước ngoài của cậu ấy mấy năm nay có tốt không. Đồng thời kính đáo hỏi sau này cậu ấy có dự định phát triển trong nước không Tính thời gian đã gần 5 năm chứ từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện Phổ hoa gửi thư xong vẫn khó mà kiềm chế sự căng thẳng trong lòng Cô không dám đoán bừa cái anh Vĩnh sẽ nghĩ thế nào Thậm chí cô nghi ngờ cậu ấy có đọc bức thư này hay không Nhân phần cuối của bức thư, cô vẫn viết một đoạn những lời cô còn mắc nợ cậu ấy Mấy năm đã qua, từ ngày cậu đi, hy vọng cậu đi học ở nước ngoài tất cả đều suôn sẻ bình an Năm đó bệnh nặng có cậu giúp đỡ mới có thể thoát khỏi nguy hiểm Luôn muốn gặp mặt cậu để cảm ơn cậu hội nổi không có cơ hội Hy vọng bây giờ nói cảm ơn không muộn Có lẽ chúng ta vẫn chưa được coi là bạn bè thật sự Nhưng cho dù cậu ở đâu Mình và Vĩnh Đạo cũng sẽ thật lòng cầu chúc cậu sự nghiệp thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc Hư đã gửi đi Đêm đó trở về hầm hưu của phổ hoa là một bức neo dài Hoàn toàn không có vẻ xa cách Trong đó có một đoạn phổ hoa đọc vài lần Bỏ lỡ đám cưới của hai người, bây giờ chúc mừng bù, mong hai cậu tương hôn vui vẻ, có cơ hội thầy bù quà tặng. Năm năm ở ngoài vẫn ổn, nhưng không bằng trong nước, có gia đình và bạn bè, có một cảm giác thân thuộc có thể có người càng trưởng thành, sẽ càng dễ nhớ chuyện xưa. Vừa tới Bắc Kinh là mình tới trường trung học và đại học, gặp thầy cô năm đó, vẫn dáng vẻ xưa, thật sự đều thay đổi rồi. Sau này vẫn chưa nghĩ nên ở nước ngoài làm việc hay quay lại phát triển. nơi đó dù sao cũng chẳng phải là nhà của mình sớm muộn phải trở về thôi rất hy vọng trước khi đi có thể gặp mặt nói chuyện nếu hai người có thời gian một đoạn ngắn ngủi nhưng khi phổ hoa xúc động vô cùng an vĩnh nói rõ thời gian trở về canada còn để lại địa chỉ và phương thức liên lạc phổ hoa nhập số vào danh bạ điện thoại không đề tên kỹ an vĩnh chỉ dùng một con số vô nghĩa thay thế cô không hồi âm cho kỹ an vĩnh vì không biết nên nói gì những ngày thấy êm dịu nhất mà bọn họ bên nhau chưa từng nói qua sâu sắc với chủ đề tình cảm bây giờ cô đã kết hôn cậu ấy độc hưng lại có vĩnh đạo ở giữa đến gặp mặt cũng là sự xác xỉ nhưng vận mệnh vẫn để phổ hoa gặp được an vĩnh và cách, nghe... cách hớt không ngờ tối cô và vĩnh đạo vì chuyện đó vẫn mà cãi nhau cô một mình rời khỏi nhà đi không mục đích trên đường cho kỹ an vĩnh trên đường gần trường Cậu ấy vừa từ kiến nhất đi ra, đang dông chiếc xe đạp đi từ thời học sinh Họ đều vô cùng bất ngờ, thậm chí có một giây không nhận ra nhau Kẻ An Vịnh bước lên trước, điểm cười chào hỏi Vẫn nụ cười ôn hoàng như trước đây, làm ấm một góc lạnh lẽo trong trái tim phổ hoa hai. giọng nói cậu ấy sau 5 năm, ngoài điềm tĩnh còn có vẻ dài dặn đi nhiều hai. Lâu lắm không gặp Cô suy ngẫm về giới hạn an toàn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của cậu ấy Ừ, quả là rất lâu rồi Cậu ấy lịch sự quay đầu đi để cùng đường với cô Hỏi thăm cuộc sống mấy năm nay của cô và Vĩnh Đạo Vậy con cậu Phổ hoa nói xong về mình Không nén được quan tâm đến tình hình gần đây của An Vĩnh Trong thơ chẳng phải đã biết rồi ư Vẫn tốt, không thể nói không tốt Có điều cũng không thể coi là tốt nhất Cuộc sống ở nước ngoài rất vất vả ư Cũng không phải Tự lập về kinh tế cuộc sống cũng thường thường bực trung nhân dù gì cũng là công nhân hàng hai ở đâu cũng bị phân biệt đối xử tâm tình hoàn toàn khác nhau với ở trong nước thật ư thật bất cứ lúc nào ở đâu cũng có thể cảm nhận được trên vai cậu ấy như có một gánh nặng không thể đặt xuống có điều vẫn phải quay bên đó có công việc gọi khi nào đi vé máy bay tuần này cậu ấy đưa cô tới khu nhà dừng xe Cậu ấy đưa cô tới ngoài khu nhà, dừng xe Cho mình gửi lời hỏi thăm Vĩnh Đạo Lần sau trở về có cơ hội sẽ cùng ăn bữa cơm nhé Lần này vội quá, cũng chưa hẹn được Cậu ấy bận lắm à Thôi bận, phổ hoa nói dối thay Vĩnh Đạo Lên tầng dừng bên cửa kính hành lang nhìn trộm ra ngoài Kỳ em Vĩnh đi xa rồi Bóng dáng là một vịt đen dài chéo Cô đơn lẻ loi, có vẻ rất đáng thương Cô giấu phỉnh đạo, lấy xuống thập Hortagard kể anh Vĩnh để lại Viết lời chúc phúc trên sách, một cùng chiếc búp bi bị gãy đôi Cho vào trong túi, chuẩn bị trả lại kèm quà tặng cho cậu ấy Hôm sau, trong thời nghỉ trưa, cô đi chọn quà Từ thời trung học, cô chỉ từng tặng cậu ấy thiệt và thư Không hề tặng quà gì, liền chọn một cái bút máy rất tinh xảo Chuyển phát nhanh đi, trong quá trình trung chuyển xảy ra vấn đề Bưu phẩm bị trả lại chỗ cũ Cô sợ dây dưa lỡ việc không tới tay cậu ấy, đích hơn mang tặng đây là lần đầu tiên phổ hoa tới thăm nhà an vĩnh đó là căn hộ từng tầng sau đã cũ Bài trí đơn giản đồ gia dụng được phủ vải trắng dễ nhận thấy không lâu nữa cậu ấy sẽ đi an vĩnh đi rửa cốc trà Phổ hoa trịnh trọng đặt quà tặng lên bàn uống nước nhìn kỹ xung quanh căn phòng của cậu ấy bức ảnh chụp chung treo trên tường đã phủ đầy bụi rèm cửa sổ bạc màu đặt trên bộ máy tính trong cốc trên giá sách sắp xếp ngăn nắp các tác phẩm nổi tiếng rất nhiều trong số đó là sách cô thích Anh Vĩnh không hề ngạc nhiên với quà tặng của cô Chỉ không ngờ tập thơ bao năm vẫn được giữ gìn như ban đầu Đến câu trang sách lần cuối cùng đọc được gấp lại vẫn còn Cầm bút máy gãy đôi lên Cậu ấy không nén được bực cười Đến cái này cậu cũng dở à Ừ Vậy còn tập hơi Targoth Vẫn còn Họ ngầm hiểu lẫn nhau Nói từ Targoth tới rất nhiều thứ Ban đầu trao đổi sinh viên Canada Cậu ấy gặp nhiều khó khăn không thích ứng làm công việc tay chân khi làm mất một phần cơm đành chọn đói hai ngày cô cũng kể về cuộc sống công việc bây giờ nhưng không hà phàn nàn điều gì đặc biệt là hôn nhân của cô về vĩnh đạo cô nhất định phải để lại ấn tượng hạnh phúc cho anh vĩnh rồi nhà an vĩnh trời đã muộn cuộc cãi vã tối trước vẫn chưa làm hòa phổ hoa bỏ ý nghĩ trở về nhà đối diện với vĩnh đạo lên xe đến nhà quyên quyên khi chia tay em vĩnh vẽ tay phổ hoa cũng vẫy tay với cậu ấy Rồi lại quay đầu Thật ra cô không muốn xa rời từng bước như vậy Cô muốn tự mình tiễn cậu ấy đi Coi như cho mình một kết cục